Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 20 chương 185 tần ca chân nhanh rất nhanh bốn giả tần có thể là trong tay giả côn thao luyện ra được. Giả tần có mấy lượng? Giả côn đó là tương đương rõ ràng. Coi như này đại hư có kiếm. Em trai cũng là có thể thắng. Chủ yếu liền là xem. Em trai muốn dùng thế nào loại phương thức thắng? ngươi kiếm hẳn là còn không có tu luyện ra kiếm linh đi. Giả cần đột nhiên lên tiếng hỏi Đại hư nhẹ gật đầu Tu luyện kiếm linh cần cơ duyên Có lẽ đến kiếm vương Liền có thể tu luyện ra kiếm linh Vậy liền nhường ta nhìn ngươi kiếm đi Được Đại hư đem trong tay kiếm đưa ngang trước người Đinh cả thanh kiếm phát ra Thanh thuế êm tai tiếng vang Sau đó thế mà tan biến Tại đại hư trong tay mà đại hư nhàn nhạt vô Phun trào đi Phi hoa Giả tần tầm mắt tù họp một chút Bất ngờ nhảy ra nhưng vẫn là chậm một chút Trên vai bị vạch ra một đường vết sách dạ tần tầm mắt thâm thúy Cảm thụ được chung quanh khí tức gần sóng Người này kiếm thế mà có thể biến mất Thật là khiến người ta khó lòng phòng Bị này liền là kiếm của ta Phi hoa Có thể tan biến ví như tu luyện ra kiếm linh Chỉ sợ cũng không phải này điểm thương tổn đại hư Tại lúc nói lời này Mang theo thật sâu tự hào Kiếm trùng kiếm Không phải mỗi một chiếc đều là như vậy đặc biệt Nhưng mà thu được một thanh đặc biệt kiếm Càng thêm làm người phấn chấn Quật khởi cũng là ở trong tầm tay chung quanh các học viên một hồi kinh ngạc Không nghĩ tới chân vũ học viện ra một thanh lợi hại như vậy Kiếm đại hư cách này cũng là lần đầu tiên Lộ ra chính mình kiếm đặc thù Dĩ vãng có thể là hết sức bảo mật có lẽ liền là nghĩ trong trận chiến đấu này danh dương đi vì thiếu niên này vận khí cũng rất tốt ta làm sao lại không có vận khí như vậy đâu trưởng tôn tuấn hiền xuất sinh cười nói ký văn sơn cùng ba đại cũng không biết nên như thế nào nói tiếp thứ này cứ như vậy một lần chẳng lẽ nói về sau sẽ có đừng thương tâm sao giả côn nhìn xem đại hư kiếm càng thêm chờ mong chính mình kiếm không biết lại là cái dạng gì cũng không cần quá lời hại trang diện lớn là được liền liền bên cạnh diệp ly đều có chút chờ mong càng thêm không cần phải nói nguyên trần cùng phong điền hiện tại đã hai thắng liên tiếp chờ tần ca bắt lại cái kia chính là tam liên thắng Dạ côn nghĩ thầm này tam liên thắng tăng thêm chính mình cùng đông tứ đạt từ cái kia chính là 6 thắng liên tiếp hẳn là vững chắc Đến lúc đó liền để người vợ nhận thua tốt. Bất quá sửa theo tính cách của các nàng. Hẳn là sẽ không nhận thua. Ta ôn ca người vợ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Dạ tần hiện tại là đang nghĩ đối sách. Như thế nào đem đối thủ đánh bại nếu như ngươi có kiếm. Còn có lực đánh một trận. Thế nhưng không có kiếm. Ngươi là không thắng được ta đại hư đứng đấy căn bản là không có động. Nhưng giả tần có thể cảm giác được thanh kiếm kia tại xuyên qua Đột nhiên Giả tần nghĩ đến đại ca nói một câu nói Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công uống giả tần gầm thép một tiếng Thân thể bộc phát ra một tố cường đại đạo lực Trước mắt liền tan biến tại tại chỗ dạng này giả tần làm cho tất cả mọi người sợ ngây Người loại tốc độ này không thể tưởng tượng Đơn giản có thể có thể so với kiếm vương cấp những người khác giả côn cười cười Em trai kỳ thật còn không có hoa trương như vậy. Chẳng qua là phối hợp chính mình giáo bộ Pháp. Nhưng tốc độ tăng lên rất nhiều. Thoạt nhìn tựa như đạt đến kiếm vương. Kỳ thật nhiều lắm là xem như kiếm sư mà thôi. Ta thảo. Này vô hư học viện thật đúng là ngọa hổ tàng long a đúng vậy a. Cái này dạ tần đơn giản tựa như cái kiếm vương một dạng. Căn bản nhìn không thấy cái bóng. Nào chỉ là giống... ta xem liền là một cái kiếm vương các ngươi khả năng còn không biết đi tại nhập học thời điểm liền là những người này bị viện trưởng cho đuổi đi cái gì bọn hắn là bị viện trưởng đuổi đi lúc này viện trưởng không biết ruột hối hận thanh không có bùi thiên hiện tại biểu lộ bình tĩnh cũng không có hối hận thanh dáng vẻ ba uyển thanh nghe chung quanh tiếng nhị luận đều là tán dương dạ tần đài bên trên giả tần càng phong quang Ba Uyển thanh liền càng hận hận nam nhân này không muốn chính mình phân tích sư hiện tại trực tiếp câm ngữ. Hiện tại đến cùng là ai không may đụng tới người nào ta tần ca rốt cuộc quật khởi Nhi tử biểu hiện không tệ a Dạ minh trong lòng cái kia vui vẻ a ấm theo tốc độ này Nhi tử trở thành kiếm đế đó là chuyện sớm hay muộn. Đông môn mộng giọng dịu dàng cười nói đúng thế cũng không nhìn một chút người nào đang dạy tần tần. Được a ta côn ca lại bị mấu thân biểu xương thật hiếu kỳ côn côn hiện tại đến cùng là cái dạng gì thực lực dạ minh thì thảo nói ra nói không chừng có thể đem ngươi đánh bay vậy cũng tốt về sau liền không cần lo lắng bọn nhỏ dạ minh hết sức vui mừng bọn nhỏ thực lực càng mạnh làm cha mẹ cứ yên tâm Này huyền nguyệt đại lục dù sao vẫn là rất nguy hiểm giữa sân theo giả tần tan biến Đại hư vẻ mặt đột nhiên chìm xuống chính mình thế mà không dò rõ giả tần phương vị. Đại luận võ bên trên đá xanh tại đại hư khống chế dưới. Vạch ra từng đạo viết sách. Nhưng giả tần tốc độ quá nhanh. Đại hư bắt không đến. Nếu như có thể bắt được giả tần thân ảnh. Cái kia liền sẽ không thất bại. Đáng tiếc. Tần ca từ nhỏ cắn thuốc gặm thật tốt. Tăng thêm có đại ca thiếp thân chỉ đạo. cái kia chính là một cái châu a đại hư cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại muốn như thế nào giải quyết cái vấn đề này từ khi đạt được thanh kiếm này về sau đại hư liền dùng kiếm đặc thủ làm trung tâm tu luyện đây đều là bình thường không có gì mau bệnh nhưng đại hư phi hoa mặc dù ngưu bức nhưng gặp được định nhân cường đại lúc liền lộ ra không phải như vậy thuận buồm xuôi gió tốc độ theo không kịp Đây là không may Dạ tần nắm lấy cơ hội Không có cho đại hư bất kỳ phản ứng nào cơ hội Hướng thẳng đến đại hư mặt đánh tới Xem ra dạ tần vẫn là vô cùng nghe ca đối mặt đánh Diệp ly cùng nhan mộ nhi thấy em trai động tác Cũng là bó tay rồi Phu quân đơn giản liền là một cái sấm vương a. Diệp ly cảm thấy Phu quân cũng là cùng cha rất giống Đều là dấm vương Đại hư sầm mặt lại Tay phải lập tức đem phi hoa triệu hồi, hoành ở trước ngực. ầm một quyển này. Giả tần hung hăng đánh vào trên lưới kiếm. Cách này khiến đại hư liền lùi lại 10 bước được vinh dự trở thành kiếm đế nam nhân. Hôm nay tại đài luận võ bên trên bị đánh đến nỗi ngay cả lui 10 bước này làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cách này giả tần là thật lợi hại nhìn một chút đại hư. Căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ tốc độ. Cái kia chính là quyết định hết thầy căn bản Cao thủ trong quyết đấu Tốc độ nhanh Luôn là có thể chiếm được tiên cơ tốc độ của ngươi thật vô cùng nhanh Đại hư trầm giọng nói ra Không có ngạo mạn lúc trước hôm nay không thể thua nếu bị thua Cái kia danh vọng của mình liền không có từ đó chuyển tới trên đầu người đàn ông này Hắn sắp thành làm đánh bại tương lai muốn trở thành kiếm đế nam nhân xạ tần cũng không có thấy kiêu ngạo Cùng đại ca so ra Chính mình còn chưa đủ Dù sao bộ pháp này vẫn là đại ca giáo Còn tốt Giả tần ăn ngay nói thật Thế nhưng câu nói này nghe liền có một cỗ thật sâu bức vị Ta tần ca cũng là tại trong lúc vô tình trang một đợt bức Bất quá cũng là hoàn toàn xứng đáng Đại thư nhìn xem giả tần tâm tình đã chìm đến đáy cốc Như thế nào mới có thể phá tốc độ của hắn Dựa theo lão sư giáo Dùng mưu kế Dùng độc dựa, lợi dụng địa hình Thế nhưng hiện tại này chút cũng không dùng tới thật sẵn Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 20 chương 186 tầng ca cuối cùng ngưu bức Một lần năm cái này vô hư học viện đến cùng đều là một ít gì vượt đại hư vư. Đừng hoảng hốt Tốc độ của hắn tuyệt đối không thể duy trì thật lâu Câu nói này xuất từ nhật nguyệt học viện bên này Vẫn là tưởng tử diệt lên tiếng nhắc nhở Tồn tại rõ ràng hành động trả thù Dạ côn nghe xong cười khẽ một tiếng, rốt nát nữ nhân, "Ngươi cho ta em trai giống như ngươi sao, cái kia khi còn bé mấu thân cho dược, đều là trắng gặm." Bất quá câu nói này cũng là thật nhắc nhở đại hư. Nhanh chóng như vậy di chuyển khẳng định hết sức phí đạo lực. Nếu như mình kiên trì một chút nữa, có thể đem hắn tiêu hao hầu như không còn đại hư cũng không nói gì. Kiếm chỉ Dạ Tần, Cũng không tính thôi đồng phi hoa năng lực Dù sao đối giả tần đó là không có một chút tác dụng Giả tần cũng biết đại hư dụng ý Nhưng các ngươi khả năng không biết Ta giả tần liền là tu vi thấp một chút Thế nhưng trong cơ thể đạo lực cũng là dồi dào Chỉ thấy giả tần đột nhiên đứng lên trung bình tấn nắm tay phải đặt ở bên hông Một cố làm người kinh ngạc khí tức lập tức tuôn ra hiện ra không chơi với ngươi tốc độ sử dụng đại ca quyền pháp nguyên trần thấy dạ tần dáng vẻ kinh hô một tiếng chẳng lẽ tần ca định dùng một chiêu kia tần ca ngưu bức a mới học bao lâu liền hiểu sơ ra lông dạ côn đây là côn thức quyền pháp chương một đại chiêu cần dư thừa đạo lực tới chống đỡ nguyên trần cùng phong điền chỉ học được kiểu dáng nhưng không có đạo lực chống đỡ không có thể phát huy ra tới dù cho hiện tại dạ tần Cũng chỉ có thể phát huy ra cách này đại chiêu. Một phần vạn tổn thương chỉ thấy dạ tần thân thể bốn phía không gió mà bay. Trên mặt đất bụi trần theo dạ tần đạo lực tăng lên mà bay lên không. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm dạ tần. Có thể cảm nhận được. Dạ tần một chiêu này đến cỡ nào cường hãn. Đây rốt cuộc là quyền pháp gì thiên huyền quyền pháp sao liền liền bùi thiên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giả Minh con trai quả nhiên từng cách đều là nhân vật hung áp. Trưởng Tôn Tuấn Hiền thấp giọng nói ra thu hồi nụ cười. Lúc này Giả Minh nhìn xem Giả Tần phát uy. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Con của mình tại Tôn Côn dẫn đầu dưới. Rốt cục phát sáng đông môn mộng cảm thấy. Đời này nhất quyết định anh Minh chính là ngày đó ban đêm dừng ngựa lại xe. Đem Tôn Côn ôm vào trong ngực. đáng thương nhỏ tôn côn khi đó thật sự là tội nghiệp chết rồi đại sư hiện tại vẻ mặt thay đổi hoàn toàn trước mặt xạ tần như một đầu tổ lực hổ điêu phát động cuối cùng đạt được công kích nhưng đây cũng là chính mình cơ hội trong tay phi hoa tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân nhất quyết chi tâm phát ra nhẹ nhàng khẽ kêu trên lưới kiếm bỗng nhiên nổi lên hơi hơi vệt trắng lưu thiên quyết đại sư mãnh liệt đâm ra một kiếm này Đem tất cả đạo lực tụ tập trong tay phi hoa bên trên. Sát ở giữa hào quang bắn ra bốn phía. Mũi kiếm như liệt nhật. Kinh khủng kiếm khí hướng phía giả tần kéo tới. Trên mặt đất hòn đá trong nháy mắt xuất hiện một đạo lỗ khảm giả tần khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú. Trong miệng hô lên. Nghiêm túc một quyền oanh theo giả tần oanh ra một quyền này. Toàn bộ thế giới phản phất đều an tính lại. Dưới một quyền này. Kiếm khí tiêu tán. Đại hư cả người bị oanh xuống lôi đài. Hung hăng đâm vào phía sau trên tường. Khấu trừ đều khấu trừ không ra được loại kia. Toàn trường lần nữa lâm vào an tính. Dưới một quyền này tất cả công pháp đều lộ ra thấp như vậy liêm. Nhìn xem đại luận võ bên trên dạ tần. Cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, Ánh mắt kiên định. Đơn giản rất có mị lực tần ca ngưu bức nguyên trần lên tiếng hô to tần ca uy vũ phong điền phản phất muốn đem cổ của mình nông hô ra giống như. Ta tần ca từ nhỏ đã bị tôn ca ánh sáng che giấu. Mặc kệ đi nơi nào. Cuối cùng đạt được khen ngợi đều là tôn ca 16 năm vào hôm nay ta tần ca rốt cuộc uy vũ một lần theo nguyên trần cùng phong điền hò hét. chung quanh học viên cũng đi theo hô lên. Mặc dù không phải một cái học viện. Thế nhưng giả tần một quyền kia đơn giản quá chấn động lòng người mười vạn người lập tức tại hô to. Tần ca ngưu bức giả côn nhìn xem đài luận võ bên trên em trai. Lộ ra nụ cười. Em trai. Đại ca nói. Muốn đem ngươi biến thành toàn bộ thái kinh. Thậm chí toàn bộ đông cường giả này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi phân tích sư thật không muốn nói cái gì. Liên tục ba lần bị đánh mặt. Này vô hư học viện đến cùng là cái dưỡng gì si không thể không nói. Đây là một trận dung đồng luận võ. Cũng là để cho người ta trăm triệu không nghĩ tới. Vô hư học viện giả tần dùng ưu thế áp đảo chiến thắng được vinh dự tương lai trở thành kiếm đế nam nhân đây là lớn cỡ nào thành tựu. Giả tần ta vì ngươi kiêu ngạo tần ca ngưu bức giả tôn cũng là phục cách này phân tích sư. Ngươi thế nào như thế có thể liếm đâu. Gạch tinh thần đi nơi nào. Ba Uyển thanh nghe được toàn trường người đều tải hô to giả tần tên. Trong đầu còn như nước biển quay cuồng. Giả tần lúc nào trở nên mạnh như vậy thế mà cho tới bây giờ không có cùng mình nói qua lừa đảo giả tần này cách lừa gạt ta sẽ không để ngươi dễ chịu nhất định ta. Ba Uyển thanh dựa vào cái gì thảm như vậy mà ngươi giả tần liền đạt được tất cả mọi người gieo hò không phục giả tần ngụm lớn thở dốc Vừa mới một quyền kia đã đem tất cả đạo lực tiêu hao hết. Nhưng tưởng như đại ca nói, một quyền này phía dưới, không ai có thể thật tốt đứng đấy. Nếu để cho ta côn ca tới oanh một quyền này, chỉ sợ An Khang Châu đều phải biến mất. Đại ca thắng giả tần nắm nắm đấm cười nói, giả côn cho em trai một cách to lớn ôm. xuất khí không hổ là ta em trai khổ khổ khổ. Đại ca, ôm quá độc áp, lưu chút khí lực ôm tẩu tẩu. Tiểu tử ngươi, nhỉ ngươi thật tốt. U, V, G, W, W, M. Giả tần ngẩng đầu nhìn về phía vế. Cha cùng mẫu thân hẳn là cũng ngồi tại một nơi nào đó đi. Vừa mới khẳng định cũng sẽ tự mình thấy kiêu ngạo. Xác thực kiêu ngạo là kiêu ngạo, nhưng đều là ngươi đại ca công lao. Còn tốt giả tần nghe không được, bằng không thì lại phải bị đả thương. Vô hư học viện đã tam liên thắng làm một chỗ mới học viện. đây đắt là kỳ tích dĩ vãng chưa từng có sau đó hai trận đấu thế mà giúp chúng đông tứ cùng đát từ đông tứ cùng đát từ cũng là ẩm dấu tốt tu vi của mình dùng vô cùng gian nan phương thức lấy được thắng lợi cái này khiến đông tứ cùng đát từ lần nữa cảm thán lão sư là làm sao làm được đây cũng quá khó khăn theo vô thư học viện năm thắng liên tiếp hết thầy học viện đều gấp năm thắng liên tiếp cái kỷ lục này bảo trì vẫn là tại chân vũ học viện bên kia coi như là an kinh học viện cũng chỉ tồn tại qua bốn lần liên tục thắng quá mạnh cách này vô hư học viện liền là đang giả heo ăn thịt hổ a cái kia đầu chọc viện trưởng tựa hồ càng thêm ngưu bức thật nghĩ nhìn một chút thực lực của hắn như thế nào theo giả côn trên đầu danh sách bay ra cũng chỉ còn lại có hai tấm theo an kinh học viện bên kia cũng bay ra một tấm danh sách phân tích sư tựa như là cỏ đầu tường hiện tại đó là đủ loại liếm ta tôn ca bên này an kinh học viện ba huyền thanh vô hư học viện nhăn mộ nhi phân tích sư đã làm tốt mở liếm chuẩn bị các vị lại là vô hư học viện nhăn mộ nhi là vô hư học viện hai nữ hài bên trong một cái càng là viện trưởng thay tử theo tướng mạo liền có thể biết vô hư học viện viện trưởng đến cỡ nào hạnh phúc nhưng cưới được cô gái như vậy vậy khẳng định có siêu phàm thực lực Cùng mê người uyên bác rõ ràng là nhan mổ nhi luận võ Nhưng này phân tích sư cái kia là hướng về phía ta Côn ca liền là một chầu loạn liếm Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 20 chương 187 đánh chết nàng Một nhan mổ nhi đột nhiên yêu kiều cười một tiếng Hướng phía dạ tần nói ra Em trai Cần ta hạ thủ lưu tình sao giả côn lôi kéo người vợ tay Em trai thật vất vả mới đi ra khỏi đến ngươi lại đi đâm vết thương, thật sự là không hiểu chuyện. Tẩu tẩu tùy ý liền tốt, chủ yếu vẫn là vui vẻ. Dạ tần khẽ cười một tiếng, biểu thị sự tình trước kia đã nghĩ thoáng, không thể không nói. Ta cần ca thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, việc này nếu là đặt tại nội tâm yếu ớt nhân thân bên trên, không có mấy tháng, thật đúng là vô cùng khó điều chỉnh. Lúc này phân tích sư liếm xong tôn ca. Liền bắt đầu liếm côn tẩu Chư vị khả năng có chỗ không biết Dạ viện trưởng thây tử Vẫn là thái kinh đệ nhất mỹ nhân Dạ viện trưởng đơn giản Liền là nhân sinh doanh gia à. Dạ côn bỗng nhiên quay đầu đối Nguyên Trần cùng Phong Điền nói ra Nhìn một chút người khác Nhiều học một ít Nguyên Trần cùng Phong Điền xứng sờ Có chút ủy khuất Côn ca a, Ngươi cũng phải cấp chúng ta cơ hội liếm ngươi a. Nếu như ta đi làm cái này phân tích sư Cái kia ta cho ngươi biết, có thể đem côn ca ngươi liếm đến trên trời bay lên. Theo hai nữ hài lên đài, mọi người tầm mắt trên cơ bản đặt ở nhan mộ nhi trên thân. So sánh với nhan mộ nhi, ba Uyển thanh liền lộ ra bình thường rất nhiều. Phân tích sư cảm thấy cũng muốn giới thiệu một chút ba Uyển thanh mới được, dù sao người khác cha vẫn là rất ngưu bức. Đứng tại nhan mộ nhi đối diện mọi người hẳn là sẽ không lạ lắm chính là an khang châu thái thú kiêm đô ấy ba đài chi nữ ba Uyển thanh toàn trường một mảnh náo động. Nguyên lai like đây chính là ba Uyển thanh a mặc dù tướng mạo không có nhan mộ nhi khoa trương như vậy. Thế nhưng có cái tốt cha a Nếu như vậy liền có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Không may. Ba Uyển thanh phu quân chết oan chết buồn. Tuổi còn trẻ liền phân tích sư lời còn chưa nói hết. Ba đài liền trầm giọng nói ra Không sai biệt lắm có khả năng bắt đầu phân tích sư cũng là lanh mồm lanh miệng Đâm trọt người khác chỗ đau Tuổi còn trẻ liền thành quả phụ Chỉ nghe người chung quanh không có chút nào thèm quan tâm à Quả phụ tốt ta liền ra thích quả phụ Chết nam nhân tốt ta sẽ không ngại Khẩu vị của các ngươi thật thật nặng a, Ta chỉ cần làm nữ là được rồi Một chút bất nhập lưu lời cũng truyền đến ba uyển Thanh trong tay lập tức mặt đỏ lên chút đáng chết nam nhân không có một cách là đồ tốt các ngươi tất cả đều hẳn là đi chết đi chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết gắt gao nhan mồ nhi trêu chọc trêu chọc tóc mai tóc xanh chỉ như vậy một cách nho nhỏ động tác liền để tất cả thiếu niên Lang áp chế không nổi nổi tâm sao động không hổ là kiểu vĩ miêu yêu Tùy tiện một động tác đều mang thật sâu vũ mị. Phu quân, ngươi xem mổ Nhi muội muội quá không ra gì. Diệp Ly nắm lấy cơ hội liền là đối nhan Mộ Nhi tiến hành công kích. Dạ Côn nhẹ gật đầu, xác thực không tưởng nổi. Nhan mổ Nhi biểu thị oan uổng. Cái này không thể trách ta à, người ta sinh ra chính là cái này bộ dáng, Có thể có biện pháp nào đây? Ba Huyền thanh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Nhăn mộ nhi cười nhạt nói Ba Huyền thanh nhìn chăm chú nhăn mộ nhi Lạnh giọng nói ra với ngươi không quen Nếu như ngươi không có làm những cái kia chuyện ngu xuẩn, Nói không chừng chúng ta quan hệ sẽ còn rất tốt Đáng tiếc a, Ngươi chọn sai nam nhân Cái kia chính là cả đời chỗ bẩn Cút đi chết đi ba Huyền thanh trực tiếp nổi khùng đi chọn sai nam nhân liền là ba uyển thanh không may bị phan bình bình cái miệng đó lừa gạt ba uyển thanh cũng là kiếm sĩ thực lực xem như lời hại nhưng không đến mức xuất ra đầu tiên ở trong đó cũng là có ba đại quan hệ liền ngươi dạng này còn đối ta em trai si tâm vọng tưởng thật sự là nằm mơ nhan mộ nhi không lưu tình chút nào đã kích trước mặt cái này không đàn bà không biết xấu hổ Đơn giản liền là bại xấu nữ thanh danh của người Chỉ thấy ba Uyển thanh theo tay trong tay áo đột nhiên xuất ra một cái hộp gấm Tất cả mọi người bị ba Uyển thanh động tác này làm bối rối Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ Này hộp gấm liền là một cái ám khí nguyên bản ba Uyển thanh quyết định Nếu như cùng giả tần đối mặt Liền cùng giả tần đồng quy vô tận Làm liều mạng uyên ương Nhưng không có đủng tới Lại đụng phải nhan mộ nhi Tức đến nổ phổi ba huyền thanh không có nghĩ nhiều như vậy Trực tiếp lấy ra ám khí ám khí đó là chuyện không lộ ra đồ vật Thậm chí là làm người đáng xấu hổ hành vi Thái kinh người tôn trọng quang minh chính đại cố này tinh thần Chết cũng không cần ám khí Mộ nhi cẩn thận giả côn nhìn không được tức giận vừa quát Chỉ thấy trong hộp gấm bắn ra ba cây ngân châm Nhỏ như sợi tóc Tại trên ngân châm có thể là thoa khắp kịch độc, đụng một cách liền chết cái chủng loại kia. Phúc Phúc ta tôn ca vẫn là chậm một bước, ba cây độc châm chui vào nhan mộ nhi trong thân thể. Tất cả mọi người ngây người. Cho dù là ba đại đều bối rối diệt ly nhìn xem nhan mộ nhi thế mà ngã xuống, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặc dù trong ngày thường xảo xảo nháo nháo, nhưng cũng tính là bằng gấu. Hướng chi đều ngủ tại trên một cái giường đâu giả ôn cả người cũng không tốt. Đem ngã xuống đất nhan mộ nhi ôm vào trong ngực. Lúc này nhan mộ nhi sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào cặp kia. trói mắt mắt màu lam đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Phu quân, mộ nhi phải chết sao nhan mộ nhi tiếng hít thở đều rất yếu đi, phản phất tùy thời đều muốn mất mạng. dạ côn gấp a cũng không biết nên làm gì bây giờ sẽ không sẽ không chết có biện pháp phu quân mổ nhi không muốn rời đi ngươi nhan mổ nhi khói mắt đều chảy ra hai hàng lệ nóng vậy đối trưởng phu không bỏ toàn toàn biểu lộ mà ra nhìn xem nhan mổ nhi cái kia suy yếu lại đáng vẻ không bỏ ta tôn ca đỏ ngầu cả mắt lúc này diệp ly cũng tới đến nhan mổ nhi bên người hút mắt đỏ mừng Lập tức nắm chặt nhan mộ nhi cổ tay Xem xét tình huống Chỉ cần là độc, vậy thì có giải cứu biện pháp Chơi con mẹ ngươi nguyên trần đi theo ta giết chết này gái điếm phong điền cái kia bảo tính tình a, Thế mà dùng độc chân làm tổn thương ta côn tẩu Ta côn tẩu giống như cũng không được bình thường bên trong Nhan mộ nhi vẫn là thuộc về loại kia tương đối thích chơi Không có việc gì liền khí khí phong điền cùng nguyên trần hai cái. Mà Diệp Ly liền lộ ra ổn trọng rất nhiều. Muốn nói cùng ai quan hệ tốt điểm. Khẳng định là nhan mộ nhi. Bây giờ thấy côn tẩu phải chết trực tiếp móc lên dưới chân băng ghế Ba huyền thanh cũng là gương mặt bình tĩnh tốt sống chuyện của mình làm là chuyện đương nhiên. Ba huyền thanh dạ tần gầm thét một tiếng. Không có nghĩ đến cách này nữ nhân hiện tại tư nhiên như thế áp độc. Thế mà đối đại ca thây tử hạ thủ ba Uyển thanh nhìn về phía dạ tần. Phàng phất tái nói. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ để cho ngươi dạ ra cả nhà chết hết sạch nhưng vào đúng lúc này. Hai bóng người cũng rơi xuống. Dĩ nhiên chính là Dạ minh cùng đông môn mộng. Chàng diện trong nháy mắt liền ngưng ghét lại. Ba Uyển thanh có thể cảm nhận được dạ ra mang tới sát khí không khỏi lui về phía sau. giả côn thấy cái kia nữ nhân đáng chết lại muốn chạy lập tức ma sát chiếc nhẫn chơi con mẹ ngươi hôm nay ngươi nữ nhân này chết chắc theo giả côn một vệt chiếc nhẫn bầu trời phảng phất tại bùng cháy khí tức kinh khủng xoay quanh tại đấu võ trường vùng trời thấy cảnh này chỉ cần hiểu một điểm liền biết đây là thần kiếm buông xuống bùi thiên vẻ mặt rất kém cỏi nếu như không phải trở ngại ba đài Chính mình liền ra tay rồi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 20 chương 188 hù chết bảo bảo hai con gái của ngươi Ngươi tự mình giải quyết bùi thiên nhìn về phía ba đại lạnh giọng nói ra trưởng tôn tuấn hiền thở thật dài Thì thảo nói ra Dạng này thịnh đại tràng diện Thế mà xuất hiện loại chuyện này Ba thái thú Không nên ạ Hạ quan sơ sẩy Giáo nữ vô phương Nhường tam hoàng tử không vui ba đài vẻ mặt cực kém thật không nghĩ tới nữ nhi sẽ xúc động đến loại tình trạng này ngô muội đến cực điểm nguyên bản còn muốn nhường nữ nhi biểu hiện tốt một chút hiện tại biểu hiện thật sự là đủ làm người kinh ngạc ba thái thú đến không phải bản hoàng tử không vui mà là cái kia giả côn đã nghĩ chém chết tươi con gái của ngươi đây mới là không vui ba đài chắp tay nhìn về phía luận võ đài tầm mắt một vệt kiên định nữ nhi nhất định là muốn cứu không thể nhìn uyển thanh cứ như vậy chết tại thần dưới thân kiếm ba đài lập tức nhảy lên đi thẳng tới nữ nhi trước mặt ba uyển thanh thấy cha ra cửa lập tức có niềm tin cha những người này muốn giết ta ta ba ba uyển thanh lời còn chưa nói hết trên mặt liền bị ba đài hung hăng giật một cái nhìn ngươi làm chuyện tốt ngươi nghĩ tức chết cha sao ba uyển thanh bụng mặt Khó có thể tin nhìn xem cha, cũng không có nhận rõ sai lầm của mình. Thậm chí khẽ kêu nói ra, cha rõ ràng liền là bọn hắn đang khi dễ nữ nhi ngươi vì cái gì đánh ta ba đại ngươi giết con dâu ta ta không đổi trời chung với ngươi giả minh tay phải lập tức vừa nắm nguyên bản hỏa hồng thương không lập tức gió nổi mây phun. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa sắp hiện ra tại trước mắt mọi người dạ ra phụ tử đồng thời triệu hoán thần kiếm này chỉ sợ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hôm nay chuyện này chỉ sợ không xong. Đến có mệnh tới thường chung quanh các học viện lớn đều trầm mặt. Này phụ tử đơn giản liền là hai cách yêu nghiệt. Nhìn một chút hiện tại thương không. Như tận thế tình cảnh. Toàn bộ an khang châu đều bao phủ tại một cỗ sát ý ở trong. Bùi Thiên làm viện trưởng Lúc này không thể không đứng ra Việc này do ba Uyển thanh nổi lên Nên gánh chịu hậu quả tương ứng Dạ ra phụ tử Các ngươi không cần tức giận Tuyệt đối cho các ngươi một cách công đạo. nói xong Bùi Thiên liền nhìn về phía ba đài Ngươi còn chưa động thủ sao Chẳng lẽ muốn để cho ta tới sao ba đài bàn tay đang run rẩy, Mà ba Uyển thanh nhìn xem bóng lưng của cha Thì thảo nói ra ngươi muốn giết nữ nhi sao vì bọn hắn ngươi muốn giết nữ nhi sao ba đài chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ nhi trong ánh mắt che kín tơ máu tất cả mọi người đang buộc ngươi cha uyển thanh a hồ đồ a chỉ thấy ba đài bàn tay ngưng tụ một thanh kiếm vô hình lưới đao xuất hiện soạt một cánh tay mang theo máu tươi xuất hiện tại mọi người được nhiều trong tầm mắt ba đài bàn tay lớn vừa nắm kiếm nhận ngưng tụ thành một đoàn vệ trắng Theo hất lên ầm ba uyển thanh cánh tay biến mất tay của ta Tay của ta cha ngươi chặt tay của ta A a a ba uyển thanh khó có thể tin nhìn xem cha gào thét Máu tươi văng khắp nơi Ba đại tranh thủ thời gian đỡ lấy muốn đảo nữ nhi Đau lòng phó nhịn Cha đây cũng là tại cứu ngươi A giả côn lạnh giọng quát Ngươi cho rằng một cánh tay liền có thể chống đỡ nữ nhân ta mệnh sao không có khả năng xác thực Tất cả mọi người cảm thấy con gái của ngươi giết thê tử của người khác ngươi lại chẳng qua là chặt một cánh tay ngươi tay của nữ nhi cánh tay cứ như vậy dễ hỏng sao cha đừng có giết ta cha van ngươi ta không muốn chết ba uyển thanh sắc mặt tái nhợt vô lực hô hào giả côn sát ý đã quyết lạnh giọng nói ra đã ngươi không nỡ bỏ vậy liền để cho ta tới bùi thiên không có ngăn cản giả côn Ký Văn Sơn cũng không có ngăn cản, trưởng tôn tuấn hiền càng thêm sẽ không ngăn cản. Giết người thì đền mạng, đây là thiên đạo cũng là vương pháp ba đài hiện tại vẻ mặt dữ tợn, nội tâm đang điên cuồng rãy xua. Nhìn xem hư nhược nữ nhi, ba đài bàn tay đang run rẩy. Nhưng vào đúng lúc này a, mộ nhi ngươi tại sao mặt mấu thân cho bảo a, đông môn mộng đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó xạ côn chỉ nghe thấy nhan mộ nhi cái kia thanh âm kinh ngạc. À! Phải không đúng vậy à! Ngươi xem một chút. Ám khí kia đều bị chặn. Đông môn mộng giật mình nói ra. Ai nha, mấu thân, làm ta sợ muốn chết, ta đều coi là phải chết. Diệp Ly biểu lộ là như vậy vừa mới đang kiểm tra nhan mộ nhi thân thể liền biết. Một chút sự tình đều không có. Đều là chứa. nhìn một chút thế mà tại cùng mẫu thân kẻ sướng người họa. tội nghiệp ta tôn ca còn có cha cũng không biết chân tình bộc lộ phu quân ngươi nhìn ta không có việc gì vậy thật thần kỳ nhan mộ nhi đứng dậy hướng phía trước người không xa giả côn dơ dơ lên tay nào giống một kẻ hấp hối sắp chết nhảy nhót tưng bừng mọi người thấy nhan mộ nhi đứng lên thật to nhẹ nhàng thở ra Xinh đẹp như vậy nữ hài tử Nếu như cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn Vậy thì thật là thật là đáng tiếc Thế nhưng ba đại trông thấy nhan mộ nhi đứng lên Vẻ mặt là cứng đờ Tầm mắt lại mang theo lửa giận Mà ba uyển thanh thấy nhan mộ nhi thế mà không có việc gì Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi Sau đó hôn mê Côn tẩu a Ngươi dọa giết chúng ta tôn ca đều muốn bị ngươi sợ quá khóc Nguyên trần vỗ vớ ngực Thật sự là vạn hạnh A giả côn tựa hồ đã biết. Cách này nghịch ngẫm mộ nhi. Vừa mới là đang giả vờ nắm chính mình cũng lừa rồi. Chủ yếu giả bộ quá giống. Cách kia như thế tính toán ra. Ba uyển thanh cánh tay kia chẳng phải là chém uổng giả minh nhìn người vợ liếc mắt. Ngươi nói sớm A đông môn mộng biểu thị. Nói sớm ngươi liền sẽ cười chàng. Giả tần thật to nhẹ nhàng thở ra tẩu tẩu về sau đừng đùa kiểu này. Ta đại ca kém chút nổi khùng đi. Phu quân, ngươi làm sao đều khóc a? nhan mổ nhi nổi tâm là cười nở hoa. Cái này tiểu chọc đầu. Đơn giản thật là đáng yêu. Rất thích a vừa mới đều khóc. Dạ côn thật nghĩ thật tốt giáo huấn một thoáng người vợ. Không biết dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp sao nhưng bây giờ vẫn phải nói chút gì đó. Dù sao vừa mới ba đại đều muốn đưa tay thủ tiêu nữ nhi của mình. này mổ nhi dâng lên đến thật là đúng lúc a dạ côn lập tức vừa quát mổ nhi ngươi làm sao không kiểm tra một chút chính mình thân thể ngươi chẳng lẽ không biết sẽ lo lắng giết chúng ta sao phu quân mổ nhi biết sai vừa mới cũng là bị hù dọa cho là mình phải chết còn tốt mẫu thân nhắc nhở một chút ta mới phản ứng được quá xúc động quá không chú ý về sau muốn đi điểm tâm biết không biết phu quân nhan mộ nhi ủy khuất nói ra thật sự là phu sướng phụ tùy a dạ côn hướng phía bùi thiên chắp tay nói ra tốt không sao cuộc thi đấu kia tiếp tục dạ minh cùng đông môn mộng cảm thấy không sai biệt lắm có thể trực tiếp quay trở về tại chỗ hai thanh thần kiếm cuối cùng vẫn không có hạ nhưng cho dù là không có hạ cũng nhường những học viên này mở rộng tầm mắt đều đứng ở chỗ này làm gì xuống a Đừng quấy dày người khác luận võ Thật là Muốn xuất ra một khỏa thành tín tâm Ta côn ca nói là cái kia hiên ngang lẫm liệt a Giống như vừa mới sự tình gì đều không phát sinh một dạng Ngay tại lúc giả côn quay người chuẩn bị thời điểm ra đi Ba đại đột nhiên trầm giọng hỏi Ngươi cũng không có cái gì nói với ta sao giả côn quay đầu nhìn chăm chú ba đài, Âm ao nói ra Ba thái thú Ngươi hẳn là vui mừng vợ ta không có việc gì. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không dạng này kết thúc cảm tạ các vị lão thiết khen thưởng cùng phiếu phiếu nha. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 20 chương 189 yêu cầu này rất quá đáng a ba ba đại đột nhiên cười một tiếng. Trong tiếng cười mang theo hận ý. Dạ côn, ngươi không hổ là Thái Tây huyện ưu tú nhất, thật vô cùng ưu tú nói đến phần sau. Trên cơ bản liền là cắn răng nghiến lợi. Tạ không nói gì, người làm việc liền phải chịu trách nhiệm làm con gái của ngươi xuất ra án khí thời điểm, nên nghĩ đến hậu quả. Nhưng mà đây đắt là tốt nhất hậu quả, mà cái kia Ba Uyển Thanh đầu tiên là phát, hiện bị nam nhân lừa gạt, sau đó không có hài tử, nghĩ hợp lại cũng thất bại, cuối cùng còn tay cụt. Những ngày này, Ba Uyển Thanh nhân sinh đã không phải là thảm để hình dung. Đoán chừng so giết nàng càng thêm khó chịu Ba đại hướng phía bùi thiên chắp tay nói ra Ta trước mang tiểu nữ trở về chữa thương Chờ một chút Bùi thiên xuất sinh hô. Ba đại ôm nữ nhi cũng không có quay người Bùi thiên tử tốn nói Ba Uyển thanh một mình sử dụng áng khí Bại hoại ta viện thanh danh Từ giờ trở đi Ba Uyển thanh không còn là ta an ninh học viện học viên không thể không nói bùi thiên nắm chính mình học viện thanh danh đem so với cái gì đều nặng lúc trước vì danh âm thanh còn đem ta tôn ca đuổi đi hiện tại liền ba uyển thanh đều đuổi đi ba đại nghe xong không nói gì ôm nữ nhi đi ra đấu võ trường tiếp tục tranh tài bùi thiên trầm giọng nói ra tâm tình thật không tốt chuyện này truyền đi đối thái kinh học viện danh dự là một lần đã kích đi một tay đơn giản liền là tiện nghi giả côn bên này Diệp Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhan mộ nhi. Nhan mộ nhi đều bị nhìn thấy run rẩy, Nhìn không được nói ra. Làm gì? Lần sau có chơi vui như vậy, gọi ta. Nhớ năm đó, Diệp Ly cùng để để cái kia cũng biết chơi. Nhan mộ nhi trắng Diệp Ly liếc mắt, Cái gì à, ta nào có chơi cũng chớ nói lung tung. Giả Côn đương nhiên là nghe thấy được. Mộ nhi chiêu này chơi đến tốt. Mạnh mẽ khiến ba đài chặt đứt ba uyển thanh một tay Tính toán cho em trai thở một hơi Bất quá cái kia ba uyển thanh không xuất ra ám khí Cũng sẽ không để mộ nhi nắm lấy cơ hội Mộ nhi này tiểu kiều thay còn rất thông minh Lúc này giả minh cùng đông môn mộng cũng không tiếp tục xem nhìn xuống Chuẩn bị đi trở về Mộng mộng, ngươi nói ly nhi cùng mộ nhi đến cùng là cái thân phận gì giả minh đột nhiên hỏi Đông môn mộng kỳ thật cũng có thể cảm giác được Nhưng cũng không có điểm phá Phu quân nếu nói Vậy liền hảo hảo tâm sự Ly Nhi thân phận mê Ly Ta người cũng không có tra ra tin tức gì Khả năng nói tới đều là giả Cái kia Ly Nhi tiếp cận chúng ta tôn côn đến cùng là vì cái gì Ly Nhi tướng mạo xuất chúng Tôn côn cầm một kim tể liền mua xuống Ta đều không tin dạ minh tưởng tượng lấy Ta riêng vương làm sao lại không đụng tới chuyện tốt như vậy đâu làm sao nhường tôn côn một người cho đụng phải. Cũng đúng nha tiếp cận tôn tôn cũng nên có một cách mục đích chỉ có thể nói tiếp cận tôn côn điều tra ngươi đi. Ta có cái gì tốt điều tra. Những người kia tai mắt không phải thiên thiên nhìn sao thật là khiến người ta hao tổn tâm trí. Nhưng là từ hiện tại tình huống này xem ra. Lý nhi đối tôn côn tựa hồ cũng không có áp ý. Cũng thế, mộ nhi liền càng thêm kỳ quái. Giả minh hơi khẽ cao mày. Nói thế nào thành hôn cùng ngày. Mộ nhi đối nhăn thừa thiên thái độ có thể nói là một cái rất lớn chuyển biến. Ta đã điều tra một thoáng. Đang trên đường tới. Mộ nhi cùng thị nữ là muốn đào hôn. Nhưng khi chạy tới thời điểm. Thị nữ chết rồi. Mộ nhi lại chuyển biến gì thường. Đông môn mộng thật sâu thở dài. Chẳng lẽ ý của ngươi là, thật Mộ Nhi đã chết cái này Mộ Nhi là giả cũng chỉ là một loại suy luận, cũng không có cái gì chứng cứ. Nếu thật là giả, vì cái gì cũng muốn tiếp cận chúng ta Tôn Côn thậm chí gả cho? Giả Minh liền là không nghĩ ra a, hoàn toàn không hề động cơ. Nhưng là từ hiện tại tình huống này xem ra, Lý Nhi cùng Mộ Nhi đối chúng ta Tôn Côn vẫn rất tốt. Vừa mới mộ nhi cũng là giúp đỡ tần tần thở một hơi Ngươi không cảm thấy Dạng này là khi lấy được tín nhiệm của chúng ta sao đông môn mộng không nói gì Phu quân lời không phải không đạo lý Trước nhìn kỹ hắn nói đi Tôn tôn cũng không phải đồ đần Chính mình có thể thấy rõ ràng Chúng ta tôn tôn cũng còn gặp chúng ta đây Ai những hải tử này thật sự là cầm lấy không có cách nào Giả Minh đột nhiên rắc đông môn mộng tay nhỏ, cách này khiến đông môn mộng nghi hoặc nhìn xem Dạ Minh. Kia cái gì, rất lâu không có rắc tay. Nhìn xem trưởng phu cái kia thấp thỏm bộ dáng, đông môn mộng thổi phù một tiếng kiểu nở nụ cười. Dạ Minh cắt một tiếng, không nhân nhượng không sắt, thật là hẹp hòi. Vừa mới buông ra người vợ, đông môn mộng chủ động kéo lại Dạ Minh cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào đi lên. Cách này khiến giả Minh trong lòng vui vẻ. Đừng cao hứng, nhìn ngươi gần nhất nghe lời, không có loạn mua hàng giả ban thưởng. Mộng mộng, vậy ta phải cho ngươi tán gấu một thoáng, ta những cái kia im miệng có ngay đấu võ trường. Bởi vì ba uyển thanh phạm quy trước đây, nhan mộ nhi thu được thắng lợi. Phân tích sư phấn khởi hô. 6 thắng liên tiếp vô hư học viện thu được 6 thắng liên tiếp trời ạ đây là cho tới bây giờ không có qua sự tình vô hư học viện cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Chẳng lẽ lần này sẽ xuất hiện 8 thắng liên tiếp sao cái kia cái kỷ lục này đem không người đánh vỡ bùi thiên hiện tại hận không thể đem cái này liếm cầu giết chết. Miệng đầy đều là vô hư học viện giờ phút này. Giả côn bên này lần nữa bay ra một tấm danh sách. Theo an kinh học viện bên kia cũng bay ra khỏi một tấm an kinh học viện. An ngứ lan vô hư học viện. Diệp ly lại là vô hư học viện. Liên tục trận thứ bảy chẳng lẽ đây là đã đỉnh trước sao lần này vô vư học viện xuất hiện là diệp ly đồng giảng cũng là dạ viện trưởng thê tử Không thể không nói Dạ viện trưởng đó là hưởng hết tề nhân chi phúc Hai vị kiều thê đều như thế mỹ mạo Thân là nam nhân Ta là thật hâm mộ dạ viện trưởng thế nhưng An kinh học viện ra sân chính là an ngứ lan phó viện đóng cửa học sinh thiên phú cực cao Năm nay mới 15 tuổi liền có được kiếm sư thực lực tại phó viện dạy bảo dưới Tuyệt đối có thể trở thành kiếm đế bất quá diệp ly chỉ sợ cũng không đơn giản Dù sao cũng là dạ viện trưởng thây tử Muốn chiến thắng Chỉ sợ cần một chút dũng khí phân tích sư nói xong vô ý thức nhìn thoáng qua chủ vị Vừa vẳn gặp bùi thiên tầm mắt Do đến lập tức quay đầu Suốt mồ hôi chán Chính mình đã từng nói côn tàu cố gắng lên tàu tàu cố gắng lên a tỷ tỷ nhất định phải thắng a diệp ly đứng dậy mang theo mỉm cười nhìn ta tôn ca làm gì nhìn ta như vậy giả tôn cảm giác diệp ly không có lòng tốt hôn ta một cái a giả tôn sợ ngây người không nghĩ tới ly nhi lại có như thế quá phần yêu cầu nào chỉ là giả tôn giả tần bọn người mộng bức côn tàu trực tiếp như vậy à tốt có súng khí ai nhan mộ nhi thầm nghĩ diệp ly xảo quyệt chính mình làm sao không nghĩ tới một chiêu này đâu chủ quan nhiều người ở đây trở về bao ăn no dạ côn thấp giọng nói ra ta tôn ca đều biết thẹn thùng điểm này tiểu yêu cầu phu quân đều không thể thỏa mãn ta sao diệp ly ủy khuất nói ra dạ côn thật sự là im lặng Trở về thân hóa tại đây bên trong thân khác nhau ở chỗ nào sao thế nhưng người vợ đều muốn lên sàn Được rồi Tiện nhi người vợ một lần tốt Trương Phong Thủy luôn chuyển bốn giả côn tốc độ cao tại Diệp Ly trên gương mặt ấm một thoáng Tốc độ kia Phản phất nhận uy hiếp tính mạng giống như Diệp Ly cũng là một mặt ngượng ngùng vừa mới đó là cả gan đưa yêu cầu không thể thua cho nhan mộ nhi đi Toàn trường người liền nhìn ta tôn ca tú một thanh. Đơn giản kém chút không có chửi mẹ. Có cái xinh đẹp người vợ ghê gớm à. Liền có thể giữa ban ngày hôn hôn. Mà lại thân nhanh như vậy. Đều chẳng qua nghiện. Mọi người cũng là giận mà không dám nói gì à. Ta tôn ca trong tay còn nắm thần kiếm. Ai dám làm loạn à. Theo hai cô bé ra sân. Nam hải tử nhóm đó là nhìn một lần cho thỏa à. tiến hành tương đối. Gần đây so với trước, vẫn cảm thấy dạ viện trưởng người vợ đẹp mắt. Này có thể làm sao được, luôn là cảm thấy người khác người vợ tốt, ha ha ha tốt xấu hổ a An Kinh học viện An ngữ Lan. Thỉnh giáo vô hư học viện Diệp Ly. Thỉnh giáo An ngữ Lan cũng vô dụng chính mình kiếm. Mà là bày ra huyền thức. Diệp Ly lạnh nhạt hỏi, làm sao không sử dụng kiếm công bằng. An ngữ Lan lạnh nhạt nói ra. Diệp Ly cảm thấy ngươi đối đầu ta này vốn cũng không phải là một kiện công bằng sự tình. Vậy thì tới đi Diệp Ly dùng đến giả Côn giáo huyền pháp tiến hành chiến đấu, hai cô bé lập tức quấn quyết lấy nhau. Dạ Côn cẩn thận suy nghĩ lấy. Diệp Ly trước đó nói biết một chút. Này chỗ nào biết một chút a? Rõ ràng tựa như là trải qua bách chiến giống như. Còn có Mộ Nhi ra sân không có một chút nhúc nhát. Thậm chí còn có tâm tư chơi Chính mình hai cách này người vợ Xem ra đều không đơn giản Thực lực càng thêm là một điều bí ẩn Xem ra có cần phải thăm dò một thoáng Giữa sân Diệp Ly bỗng nhiên đem nắm đấm đặt ở bên hông Nhìn chăm chú An Ngứ Lan Xem ra là chơi ta tôn ca giáo nghiêm túc một quyền An Ngứ Lan khẽ thở dài một cái Nữ hài tử này xác thực mạnh hơn chính mình Cho dù là dùng ra kiếm Cũng không cách nào chiến thắng Ta nhận thua An ngữ lan trầm giọng nói ra Một quyền này xuống tới Chính mình chỉ sợ muốn bay mất Diệp ly cũng là lộ ra tán dương tầm mắt Rất có từ biết rõ nữ hài tử Theo an ngữ lan nhận thua Ở đây an Dinh học viện học viên có chút không bình tĩnh Sư tỷ không sử dụng kiếm Thua cũng là như thường Đúng vậy a, Nếu như sư tỷ dùng kiếm Cái kia liền sẽ không thua sư tỷ thật sự là quá khiêm nhường giả côn nghe được chung quanh thanh âm thầm nghĩ nữ hài tử này thông minh ngay từ đầu liền biết mình muốn thua dứt khoát liền kiếm đều không cần như vậy coi như thua người khác cũng sẽ cảm thấy dùng kiếm lời liền có thể thắng giống như diệp ly hướng phía giả côn cười cười giả côn hướng phía diệp ly vấy vấy tay diệp ly vui sướng chạy tới Còn không có kịp phản ứng. Liền bị ta tôn ca ôm vào trong ngực. Hung hăng hôn một cái. Toàn trưởng người liền nhìn ta tôn ca tú ăn ái. Thật nghĩ cùng đi đánh cứt hắn Diệp Ly bị làm trở tay không kịp. Đều không biết mình ở nơi nào. Cái này tiểu chọc đầu. Xấu lắm tuổi trẻ thật sự là tốt. Cái gì cũng dám tới. Trưởng Tôn Tuấn Hiền cười khẽ một tiếng. Ký Văn Sơn chắp tay nói ra, người tuổi trẻ bây giờ, xác thực chẳng phải bảo thủ. Năm đó ta lúc còn trẻ. Cùng nữ hài tử đi cùng một chỗ đều sẽ đỏ mặt. Nhìn một chút giả ra con trai. Thật sự là cay con mắt. Trưởng Tôn Tuấn Hiền hơi hơi che mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Ký Văn Sơn cười cười. Không nói gì. Thật sự là hâm mộ những người tuổi trẻ này a Người đáp giả. Muốn làm như vậy đều làm bất động Đại ca, đại ca, không sai biệt lắm tốt Giả tần ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở Ta đại ca khẳng định là điên rồi Giả Côn đúng là điên rồi Cũng không biết tại sao phải làm như thế Được a ly nhi đều ngán trên người mình không đi Một bên còn có cách ăn dấm mộ nhi Được rồi, được rồi Nếu là hôn lại mộ nhi Ta tôn ca sợ những người này nổi khùng đi Giả tôn cảm giác Tiếp xuống một trận hẳn là liền là của mình. Kết quả không nghĩ tới. Thế mà không phải nhìn xem một trận một trận tranh tài xuống. Giả côn đối các học viện lớn đều có hiểu biết mới. Mỗi cái học viện đều có chính mình một bộ giáo pháp. Liền như chính mình có côn thức quyền pháp dạng này. Chẳng qua là côn thức quyền pháp quá lợi hại, nhất là cuối cùng đại chiêu đơn giản có thể mưu thiên mưu địa An được xẹt ly, đừng như thế nằm tại trong lồng ngực của mình. Nhiều người nhìn như vậy mà. Chờ buổi tối hôm nay trở về, ngươi suy nghĩ gì nằm đều được. Nhìn một chút, ta tôn ca đều muốn ngủ. Kỳ thật đã thất thắng liên tiếp, giả côn học và không học chàng cũng không sao cả. Hiện tại vững vàng có thể xếp số một, trừ mình ra bên này thắng liên tiếp, không có một cách nào học viện đạt thành tam liên thắng. Tối đa cũng liền là nhị liên thắng. Tương đối có ý tứ chính là An Khang Châu chỉ có ba cái danh ngạch. Thế nhưng Nhật Nguyệt học viện lần này thế mà thành một con ngựa ô thế mà năm thắng 3 bại. Trong đó hai bại vẫn là tại giả côn trên tay chân vũ học viện thành tích cũng là 5 thắng 3 bại. Thành tích cùng Nhật Nguyệt học viện ngang bằng mà An Kinh học viện thế mà bảo lạnh bài danh đệ tứ thành tích bây giờ là 4 thắng 3 bại còn thừa lại cuối cùng một trận. Nếu như thua như vậy năm nay kiếm trùng An kinh học viện mất rồi đây là dĩ vãng đều không có tình huống mà cuối cùng này một trận Ta tôn ca còn chưa lên giả tôn cảm thấy Cách này là lão thiên ban cho chính mình hy vọng à Lúc này bùi thiên không thể bảo trì bình tĩnh bởi vì ba uyển thanh Vô ít đi một lần thắng lợi hiện tại thắng Còn có thể cùng chân vũ học viện Nhật Nguyệt học viện tranh đoạt một thoáng Nhưng nếu như thua An Kinh học viện gánh không nổi cách mặt này à Bùi Thiên nhìn xem một tên sau cùng học viên. Mặc dù là một cái kiếm sư. Nhưng Bùi Thiên cảm giác. Cũng không là giả côn đối thủ nếu như giả côn không nhường. Như vậy An Kinh học viện liền muốn trở thành trò cười địa vị đều muốn rớt xuống ngàn trượng giả côn cái đứa bé kia sẽ thả nước sao Bùi Thiên cảm thấy sẽ không. Trước đó còn đuổi hắn đi. Trong lòng khẳng định có khí. không thể xem chính mình chê cười nào chỉ là giả côn chờ lấy chế xếu đang ngồi mỗi cái học viện đều chờ đợi xem an kinh học viện chê cười dù sao an kinh học viện xưng bá an khang châu quá lâu cuối cùng có cơ sẽ thấy cảnh này dĩ nhiên hy vọng trở thành sự thật viện trưởng xem ra năm nay xảy ra tràng huống a danh sách này có chút nguy hiểm trưởng tôn tuấn hiền nhẹ nhàng cười một tiếng Bùi Thiên cũng không để ý tới trưởng Tôn Tuấn Hiền hướng phía quan thanh nói ra đi tìm Dạ côn nói chuyện. Dạ côn hiện tại coi như thua một ván. Đó cũng là thứ nhất. Ít nhất cho mình tranh thủ cơ hội. Có thể bán một lần mặt mũi. Khẳng định là tốt. Quan thanh kỳ thật không muốn đi. Quá mất mặt trưởng Tôn Tuấn Hiền nghe xong cười một tiếng. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Bùi Thiên viện trưởng. Đều muốn làm như vậy. vì học viện là thật co được sẵn được a quan thanh đem an ngữ lan gọi vào trước mặt đi tìm xạ côn nói chuyện a an ngữ lan dinh hô một tiếng quan thanh ra hiệu an ngữ lan đừng lớn tiếng như vậy an ngữ lan kỳ thật cũng không muốn đi tìm xạ côn trước đó còn muốn bắt hắn hiện tại lại đi cầu hắn cảm giác tốt thật mất mặt a thế nhưng lão sư đều nói rồi vì an kinh học viện chính mình cũng muốn đi a giả côn tầm mắt vẫn luôn đặt ở an kinh học viện bên này trong lòng cái kia vui vẻ ạ ngồi không yên đi muốn tới cầu ta côn ca đi tên đầu trọc này rất nguy hiểm 20 chương 190 phong thủy luôn chuyển bốn giả côn tốc độ cao tại diệp ly trên gương mặt ấm một thoáng tốc độ kia phản phất nhận uy hiếp tính mạng giống như diệp ly cũng là một mặt ngượng ngùng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 Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 20 chương 191 tìm người thủ tiêu hắn năm nhìn xem an ngứ lan đi tới. Giả côn mang theo người thắng nụ cười. Thời đại này a Chỉ cần nguyện ý đi làm. Như vậy thì có cơ hội thành công. chung quanh học viện người thầm mắng an Dinh học viện không biết xấu hổ. Thế mà đi tìm vô hư học viện. Hiện tại vô hư học viện coi như thua. Vậy cũng không quan hệ trọng điểm là. đến lúc đó còn muốn tiến hành tỉ thí an vinh học viện có thể lại lần nữa điều chỉnh tốt ai thua ai thắng đến lúc đó khó mà nói ai nhật nguyệt học viện tưởng tử diệt đột nhiên hướng phía bên này đi tới cái này khiến phong điền giật mình không phải là tìm đến mình a làm tưởng tử diệt đi tới phong điền nhẹ nhàng thở ra nếu như nàng quả thực là để cho mình phụ trách lời vậy cũng chỉ có thể cố mà làm Thật sự là hao tổn tâm trí á. An ngứ lan thầm nghĩ tưởng tử diệt xảo quyệt. Thế mà hiện tại đi tới liền là muốn ngăn cản chính mình đi dạ viện trưởng. Chúc mừng. Tưởng tử diệt chắp tay nói ra, bất quá vẻ mặt vẫn như cố bày lên một tầng lạnh lẻo. Cùng vui cùng vui. Dạ côn cười cười, này tưởng tử diệt đương nhiên là không hy vọng xem thấy mình nhường. tưởng tử diệt sau khi nói xong liền nhìn về phía an ngứ lan ngươi qua đây cũng là chúc sao đúng thế nói sao còn không có cái kia nhanh a muốn so tài ngươi đứng ở chỗ này không tiện này có cái gì không tiện không có việc gì tưởng tử diệt một mẫu ngươi không chúc ta liền không đi tư thế nhường an ngứ lan thật giận dạ viện trưởng có thể rời bước dù sao lão sư lời nói Vẫn phải làm coi như mất mặt cũng muốn làm Tưởng tử Diệp Nha một tiếng chúc mừng còn muốn rời bước A Hai vị tỷ tỷ có thể phải cẩn thận Giả Côn biểu thì Ngươi không mang theo như thế công kích A Hám ta vào bất nghĩa Cẩn thận ta thật nhường Hai vị tỷ tỷ không nên hiểu lầm Ta chẳng qua là chuyện đạt lão sư lời nói mà thôi dạ tôn cười nói Có chuyện gì cứ nói đi Không cần gấp gáp An ngứ lan quyết định chắc chắn dạ viện trưởng ngươi đã thắng liên tiếp thất tràng điểm đến là rừng an ngứ lan nghĩ thầm giả côn có thể hiểu thế nhưng ta côn ca hiện tại trang không hiểu à sau đó thì sao tưởng tử diệt liền đợi đến an ngứ lan nói câu nói kia sau đó liền chuẩn bị mở ra trào phúng an ngứ lan sầm mặt lại cách này dạ côn là cố ý dạng này nghĩ để cho mình khó xử dạ viện trưởng hẳn là hiểu rõ ai nha cô nương ngươi đến cùng đang nói cái gì à ta thật không rõ a ta vẫn chờ thắng liên tiếp tám tràng đây giả côn trong lúc vô tình lại bắt đầu uy hiếp ngươi không nói đúng không ta đây liền muốn thắng còn mời giả viện trưởng dơ cao đánh khẽ giả côn xứng sờ rốt cuộc nói ra ngồi tại phía sau nguyên trần cùng phong điền cảm giác lần có mặt thấy không ta tôn ca coi như đi tới an khang trậu đó cũng là nổi tiếng liền liền an kinh học viện đều tới để cho ta tôn ca nhường Dơ cao đánh khẽ quá sung sướng thật sự là xả được cơn giận a trành cái gì chứ a còn đuổi chúng ta đi hiện tại biết sai đi tưởng tử diệt khinh thường nói ra thật sự là không nghĩ tới a an kinh học viện thế mà còn làm dạng này thủ đoạn truyền đi chẳng phải là muốn bị người cười đến dùng răng Tưởng tử diệt này mặc kể chuyện của ngươi làm sao lại mặc kể chuyện của ta Các ngươi đây là đang ngầm thao tác giả côn xem điều bộ này Các nàng đều muốn đánh nhau Nữ nhân này thật đúng là đủ hung tàn Vẫn là người vợ tốt Lại dính người Lại có thể nũng nịu, Còn có thể đem ngươi dỗ đến thật vui vẻ Dễ chịu Tốt tốt ta lại không đáp ứng xem tâm tình đi Dạ viện trưởng An Ngứ Lan khẩn cầu một tiếng Ngươi lại tiếp tục như thế Ta tâm tình không tốt Liền không nhường An Ngứ Lan không có cách hung hăng chừng tưởng tử diệt liếc mắt Lập tức trở lại An Kinh học viện Trần Doanh Thế nào Quan Thanh hỏi Hắn nói xem tâm tình Quan Thanh dừng một chút Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi Đúng, lão sư Quan Thanh hướng phía Bùi Thiên chắp tay Chuẩn bị nói chuyện nhưng bùi thiên tử tốn nói ta nghe được không có biết liền biết giả côn sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng xem ra phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù quan Thanh. nhường người học viên kia xuyên điểm đồ tốt đúng viện trưởng quan thanh tử tốn nói trưởng tôn tuấn hiền lần nữa cười nói viện trưởng a ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn vì học viện lại không từ thủ đoạn sự tình ta cũng có thể làm ra tới bùi thiên trầm giọng nói ra tưởng tử diệt trông thấy an ngứ lan đi chính mình cũng đi trở về thế nhưng tại trải qua phong điền trước mặt lúc hư lạnh một tiếng nguyên trần cọ sát phong điền ai nha bị mỹ nữ hận lên loại cảm giác này thế nào tới ngươi phong điền tức giận nói ra bất quá trên thân hiện tại còn lưu lại tưởng tử diệt mùi thơm một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát rất dễ chịu cái chủng loại kia ôi ôi ôi tôn ca côn tẩu mau nhìn phong điền phát tao mọi người mọi người ở đây đàm tiếu thời điểm giả côn đỉnh đầu cuối cùng một tấm danh sách bay ra an kinh học viện bên kia cũng sống như vậy vô hư học viện giả côn an kinh học viện lương tuấn nguyên bản hỗn loạn phân tích sư đột nhiên lên tinh thần Dùng nhất thanh âm cao vút vô giả côn vô hư học viện giả côn cuối cùng muốn lên sàn này chính là một trận cấp độ sử thi chiến đấu thân là vô hư học viện viện trưởng. Giả côn đến cùng sẽ dùng một loại gì dạng tư thái đạt được thắng lợi liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi bùi thiên đột nhiên muốn giết chết cái này phân tích sư nhưng mà an kinh học viện lần nguy hiểm này nếu như không thắng được. làm mất đi danh ngạch này sắp thành làm an kinh học viện nét bút hỏng đem nhận đả kích nặng nề bùi thiên hướng phía sau lưng quan thanh trầm giọng nói ra "Tìm người." Thủ Tiêu hắn viện trưởng cách này người cũng không thể thủ tiêu. Phù Hoàng có thể là thích vô cùng nghe phân tích của hắn. Trưởng Tôn Tuấn hiền nhắc nhở một thoáng, "Ngươi nếu là Thủ Tiêu hắn, cái kia chính là tại đối phó với thánh nhân Bùi Thiên cảm giác hiện tại muốn bảo phát." ngày thường ủng trọng đã sắp không chống đỡ nổi nữa nhất là nghe thấy cái kia phân tích sư đơn giản lửa giận mút trời dạ côn đứng dậy sờ lên Diệp ly cùng nhan mổ nhi đầu nhan mổ nhi tựa như một con mèo nhỏ meo sống như hít con người hưởng thụ lấy vuốt ve Diệp ly cho ánh mắt khích lệ phu quân phải cố gắng lên nha đại ca tám thắng liên tiếp côn ca Muốn thắng được xinh đẹp không có vấn đề giả côn nhảy lên Vững vàng rơi vào đài luận võ bên trên Đối phương Lương Tuấn cũng rơi vào dạ côn cách đó không xa Có thể xuất hiện ở đây Vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một kiếm sư Mặc dù cách này Lương Tuấn thoạt nhìn có chút ngô ngơ bộ dáng Thậm chí giống như có chút thèm thùng Người thành thật chính là như vậy Dạ côn nhớ ký trước kia chính mình cũng là như vậy Có thể là bị người vợ làm hư Vô hư học viện giả côn thỉnh giáo An kinh học viện lương tuấn thỉnh giáo Giả côn nhìn về phía chủ vị Bùi thiên tầm mắt vừa vặn cũng nhìn lại Một điểm cầu người thái độ đều không có Còn muốn để cho ta tôn ca nhường Đó là không có khả năng lúc này giả tần có chút lo lắng à Ta đại ca trước kia là cỡ nào khát vọng tu luyện Nhưng từ khi mê vụ sâm lâm sự kiện kia về sau Đại ca liền phóng khí tu luyện. Mặc dù đại ca lý luận uyên bác, nhưng cuối cùng không có thực chiến qua a. Thật sự là lo lắng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 20 chương 192 tôn ca bại lộ một thân là vô hư học viện viện trưởng mọi người đối giả côn thực lực đó là tương đối hiếu kỳ. Nhưng kỳ quái là, vì cái gì giả côn lại ở kiếm sĩ tổ ta tôn ca là cảm thấy kiếm sĩ tổ có thể tốt hồ lồng qua? Có thể rất tốt ẩn dấu thực lực của chính mình Chỉ nghe Lương Tuấn đột nhiên nói ra Vừa mới lão sư nói với ta Muốn cho ngươi nhường chúng ta liền có cơ hội thắng Theo Lương Tuấn Tất cả mọi người sợ ngây người Người thành thật Ngươi không cần thiết thành thật như vậy đi Ngươi đây là tại dưới con mắt mọi người Từ đâm ba đao a không đúng Là thọc sư phụ của mình ba đao Dưới đài một vị lão sư che mặt Liền biết con hàng này sẽ có lỗi với chính mình Vậy nếu như ta không nhường đâu giả côn tò mò hỏi. Lão sư đoán được ngươi sẽ không thả lỏng cho nên liền cho ta mặc vào cách này. Chỉ thấy lương tuấn giật ra cổ áo. Tại áo bào hạ đó là một kiện tơ bạc y giáp. Giả côn thậm chí còn có thể trông thấy một cỗ xuyên chảy tại tơ bạc bên trên. Có thể có loại trạng thái này. Chỉ sợ cũng là thiên huyền cất bước. Bất quá giả côn liền buồn bực. Ngươi lão sư cho ngươi mặt trang bị Ngươi cho ta xem là mấy cái ý tứ a đây là tại xem thường ta tôn ca sao dưới đài lão sư hết sức tuyệt vọng Phó viện lời nhắn nhủ sự tình đều giả côn nghi hoạt hỏi Ngươi tại sao phải nói cho ta biết này chút bởi vì ta không muốn mượn nhờ ngoại lực thắng ngươi Ta muốn quang minh chính đại thắng ngươi Vô hư học viện giả côn lương tuấn trực tiếp đem viện phục cho thoát thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đẩy hạ trang bị, lương tuấn lần nữa mặc vào học phục, nghiêm túc nói, lần này liền công bình. dạ côn thế nào cảm giác? chính mình muốn tự phế tu vi, mới có thể nói với hắn công bằng đâu? bùi thiên thấy tên học viên này, thế mà ôm ý nghĩ như vậy, cả người cũng không tốt. đến cùng là ai tuyển ra người tới quan thanh khẳng định là cố ý an bài như vậy giả côn hít một hơi thật sâu người tuổi trẻ bây giờ liền là nắm tự tôn đem so với cái gì đều trọng yếu cảm thấy xuyên trang bị liền là không công bằng ta côn ca cũng hết sức coi trọng tự tôn ai nhưng ngươi nhìn ta côn ca có hay không tự phế tu vi không tồn tại tới đi nhưng không thể không nói dạ côn vẫn là rất bồi phục người trẻ tuổi kia người thành thật liền là ngô giả côn ý nghĩ vẫn chưa xong tất cũng cảm giác thân thể không tự chủ được bay ra ngoài toàn bộ thân thể đều tại mặt đất ma sát lưu lại thật dài dấu vết quá đột nhiên tất cả mọi người không có kịp phản ứng ta côn ca liền bị đánh bay cái kia lương tuấn suốt cuộc là ai tốc độ tư nhiên như thế nhanh chóng chỉ sợ đã đến kiếm hoàng thực lực đi bùi thiên đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ Nhưng cũng không có ngăn cản tranh tài. Ngươi trong học viện thật đúng là ngọa hổ tàng Long A. Trưởng Tôn Tuấn Hiền Tử Tốn nói. Bùi Thiên không có trả lời. Chỉ cần bây giờ có thể thắng. Quản hắn là cái gì đại ca phu quân Tôn Ca Đông Tứ cùng đáp từ suýt nữa liền muốn xuất thủ. Thế nhưng cầm giữ ở. Lão sư khẳng định là đang giả vờ. Giả bộ quá sống. khói miệng cái kia máu tươi là thế nào ra tới. dạ côn hứ một thoáng phun một ngụm máu vừa mới cái kia một thoáng liền liền chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra đứng dậy nhìn vẻ mặt đờ đẫn lương tuấn lúc này dạ côn không cảm thấy cái biểu tình này đại biểu cho đàng hoàng loại vẻ mặt này càng giống là một loại bệnh trạng liền giống như ba uyển thanh hiện tại biết đi ta thắng ngươi cũng không cần vật gì khác thế nhưng bọn hắn không tin thật sự là rất chán ghét. Lương Tuấn hướng phía giả côn lộ ra nụ cười thân thiện, tựa như vừa mới một quyền kia chẳng qua là bắt tay mà thôi. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi lập tức cảm giác không được bình thường. Cái này Lương Tuấn rõ ràng đến có chuẩn bị giả côn lao khói miệng vết máu. Khẽ cười nói, ngươi tựa hồ đối với ta có thành kiến. Không, ta đối với ngươi không có thành kiến, chỉ có cực đoan mà thôi. Lương Tuấn giọng nói vừa dứt dưới. thân thể liền tan biến tại tại chỗ đạt đến một loại tốc độ khủng khiếp dưới loại tình huống này hơi thư giãn một thoáng liền sẽ bị bắt lại khe hở dạ côn hiện tại hết sức mâu thuẫn còn muốn hay không ẩm giấu thực lực cái tên này rõ ràng là siêu việt kiếm sĩ làm sao còn không hô ngừng hắn phạm quy an kinh học viện bên này cũng là yên lặng tựa hổ lựa chọn ngầm thừa nhận loại hành vi này Giả Côn đều nghĩ mắng bọn hắn không biết xấu hổ khẳng định là cố ý dạng này. Liền là nghĩ lừa dối ra thực lực của chính mình. Các ngươi cho là ta sẽ lên làm sao ngay tại Giả Côn suy nghĩ thời điểm. Một cố to lớn trùng kích lần nữa nhường Giả Côn vẻ mặt ngưng ghét. Giả Côn hai tay ngăn trở. Nhưng kinh khủng lực đạo vẫn là để Giả Côn hướng về sau trượt. Dưới chân lưu lại ra một đạo lỗ khảm. đài luận võ bên trên đã việt xấu loang lổ giả côn tại luận võ đài dìa vị trí dừng lại tầm mắt trở nên thâm thúy dâng lên này chỉ sợ đã không phải là kiếm hoàng ngươi là ai giả côn trầm giọng hỏi ta là ai sắp chiến thắng ngươi người có thể thật tốt trả lời vấn đề của ta sao ngươi đến cùng là ai tới đoạn thần kiếm giả côn chất vấn cảm giác cũng chỉ có này một cái khả năng ngươi hiểu lầm này chỉ là đơn thuần trả thù Trả thủ ta cùng ngươi vốn không quen biết Trả thủ ta cái gì Lương Tuấn không có trả lời Mà là ngô ngơ gãi gãi cái ấp Chuẩn bị ký càng đã chết rồi sao giả con căm tức nhìn Lương Tuấn Sau đó lập tức hướng phía Bùi Thiên Hồ Học viên của các ngươi gian lận hắn căn bản cũng không phải là kiếm sĩ vậy ngươi thật sự là bất hạnh Bùi Thiên Tử Tốn nói dạ côn đơn giản muốn viết phong thư tới mắng Bùi Thiên Ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này may mắn Chính mình cũng không phải kiếm sĩ Dạ viện trưởng, ngươi có thể là không thể dùng kiếm Bùi Thiên dặn dò một tiếng Hắn đều muốn giết ta vì cái gì không thể dùng nhưng ta chưa gặp nó giết ngươi à Bùi Thiên lời đơn giản có thể khiến người ta nổi trận lôi đình. Xem ra Bùi Thiên là không thể nào dừng lại trận chiến đấu này Cái kia thực lực của chính mình liền muốn bại lộ sao phân tích sư lúc này lần nữa tới một đợt quỳ liếm Trời ạ không nghĩ tới An Kinh hoặc viện Lương Tuấn lại có thể là một cái ẩm dấu cao thủ theo vừa mới cái kia vừa gì tốc độ đến xem Ta dám khẳng định Cái này người là kiếm hoàng thực lực thế nhưng ta giả viện trưởng Thế mà không bị thương chút nào chặn này hai lần Có thể suy tính ra dạ viện trưởng đến thực lực cũng là kiếm hoàng cất bước trời ạ dạ viện trưởng mới qua lễ thành nhân đắt liền là kiếm hoàng đây quả thực khó có thể tin có thể muốn trở thành toàn bộ huyền nguyệt đại lục trẻ tuổi nhất kiếm đế dạ côn quay đầu nhìn về phía phân tích sư phân tích sư thế mà vương bà tử phàng phất tại nói vừa mới bản thân liếm lấy thế nào còn ẩn giấu thực lực ẩn giấu cái cây nhi Đều bị phân tích sư bộc quang dạ tần lúc này khiếp sợ phong điền cùng Nguyên Trần cũng khiếp sợ ta côn ca thế mà đắt là kiếm hoàng dạ tần không thể tin được. Đại ca lại lừa gạt mình. Từ nhỏ đến lớn. Đại ca đến cùng lừa chính mình nhiều ít sự tình khó trách đại ca không muốn tu luyện. Nguyên lai đắt lời hải như vậy mà lại cho tới bây giờ không có nói với chính mình nghe qua phong điền cùng Nguyên Trần nhìn ta côn ca thân ảnh. Không hổ là Thái Tây huyện nhất nam nhân ưu tú 16 tuổi kiếm đế Hẳn là sẽ bay đi Có chút việc chậm chế tên đầu chọc này rất nguy hiểm 20 chương 193 người này rất mạnh a hai Diệp Ly cùng nhan mộ nhi cảm thấy Tiểu chọc đầu chỉ sợ không phải kiếm hoàng đi Tại thành hôn cùng ngày Còn bộc lộ ra một cố khí tức dường dị Mặc dù chỉ là trong nháy mắt Nhưng vẫn là cảm giác được Toàn trưởng nghe xong đó là một mảnh xôn sao. Đánh có chết cũng không tin. Giả Ôn còn trẻ như vậy liền có kiếm hoàng thực lực này hoàn toàn đã là nghịch thiên mà đi. Bất quá quay đầu tưởng tượng. Tựa hồ lại có thể minh bạch một ít gì. Khó trách hắn có hai cái vợ đẹp như vậy, không có chút thực lực, có thể ra thích tên đầu chọc này à. Trong đám người ngồi còn có su lương hiên. Nghe được giả ôn có kiếm hoàng thực lực. Biểu lộ mặc dù không biến hóa. Thế nhưng trong lòng đó là thật sâu ven vét. Rõ ràng hắn cũng sống như mình lớn. Lại đã có kiếm hoàng thực lực. Xứng vẫn là thần kiếm. Bên người còn có hai cái xinh đẹp như vậy người vợ. Phụ mẫu cũng là ngưu bức hống hống nhân vật. Vì cái gì chuyện gì tốt đều bị hắn đạt được. Chẳng lẽ hắn là lão thiên cháu trai sao Ký Văn Sơn hiện tại rốt cuộc biết. Vì cái gì trước đó giả côn có thể lời thể son sắt muốn đi tiến vào hành viện trưởng thí luyện. Nguyên lai đã có kiếm hoàng thực lực. 16 tuổi kiếm hoàng. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra à dù cho bên cạnh trưởng tôn tuấn hiền đều khiếp sợ. Cái này giả côn không dùng được biện pháp gì. Cũng muốn kéo đến chính mình trong trận doanh mặt tới sau này tiền đồ chỉ sợ vô phương ước lượng. Nếu như kéo không được. Cũng không thể để hắn an ngứ lan đều bị chấn động đến trợn mắt hút mồm. Tên đầu chọc này thế mà lợi hại như vậy quá kinh khủng bại bởi vô hư học viện người đột nhiên phát hiện. Chính mình thua đó là chuyện đương nhiên. Có thể thắng cái kia chính là kỳ tích. Giả Côn ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác chính ngươi cũng ẩm dấu thực lực bùi thiên lập tức quát. Giả côn thầm nghĩ bùi thiên vô sỉ, lão tử không phải liền là không có nhường ạc ngươi liền ghi hận. Đã như vậy. Vậy lão tử hết lần này tới lần khác liền cho ngươi thua. Nhưng ngươi không thoải mái đó là bởi vì ta điều thấp. Ta là muốn dùng một cách như thường thân phận cùng các ngươi trao đổi. Nhưng các ngươi không nên ép ta ta đây cũng không tiếp tục ẩm xấu. Ta chính là kiếm hoàng theo giả côn chính mình thừa nhận. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ta côn ca lại tại gạt người. Lương Tuấn ngô ngơ cười nói. Rất tốt. vậy chúng ta liền đến thật tốt so tài một chút kiếm hoàng tới giả côn kỳ thật trong lòng hơi dễ chịu một chút dù sao che giấu mình thực lực cái loại cảm giác này xác thực không thế nào tốt đối với côn thức quyền pháp dạ côn đó là rất quen thuộc nhưng hiện tại vấn đề lại tới nếu như không cẩn thận đánh ra một kích toàn lực trước nắm đấm mặt sự vật chỉ sợ đều muốn tan thành mây khói Ngay tại dạ côn suy nghĩ nếu như giảm xuống tu vi thời điểm Một luồng khí tức đáng sợ tới Dạ côn tầm mắt ngưng tụ Ngươi còn thật sự cho rằng có thể đánh đảo ta sao dạ côn tay trái bất ngờ oanh ra Bị áp chế vô số lần nắm đấm vẫn là toát ra kinh khủng quyền phong Một tố cương phong bao phủ nắm đấm chính diện đám người Tất cả mọi người ôm lấy đầu của mình Rất nhiều người mũ tóc đều bị cương phong thổi bay Thậm chí tương đối nhẹ nhàng linh hoạt nữ hài tử. Toàn bộ thân thể đều muốn bay lên. Còn tốt có người giữ chặt. Bằng không thì thật muốn bay lên. Đột nhiên giả ôn cảm giác được đối phương là tại đánh nghi binh. Đang thật tiến công chính là đỉnh đầu oanh nổ vang truyền khắp toàn bộ An Khang Châu. Khói mù tràn ngập. Toàn bộ luận võ đài đều thấy không rõ lắm. Bị bao phủ ở bên trong. Làm khói mù tán đi về sau, luận võ đài đã biến mất, lưu lại một hố to. Giả côn đứng tại hố to bên bờ chỗ. Cũng không có gì thủ thương dấu hiệu. Mà Lương Tuấn đứng tại trong hố lớn van xin. Vẫn là lộ ra nụ cười thân thiện. Giả côn. Không nghĩ tới ngươi phản Lương Tuấn lời còn chưa nói hết. Mặt không thay đổi giả côn đã xuất hiện ở Lương Tuấn trước mặt. Nắm đấm hung hăng đánh vào Lương Tuấn trên mặt. Oanh Lương Tuấn cả người bị Oanh nằm sấp, mặt đất đều đang lắc lư. Lương Tuấn phói miệng còn mang theo một tia đường cong. Cho dù là nằm xuống, giả Côn nâng lên nắm đấm, không nói bất kỳ lời, nắm đấm lần nữa hung hăng hạ xuống. Oanh hú to trở nên càng sâu hơn, liền cả mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết sách. An Kinh học viện tại run nhẹ nhẹ. Ta ôn ca đã sức lực lượng yếu bớt nắm đấm uy lực. Nhưng vẫn là khủng bố như vậy nhưng càng khủng bố hơn chính là Lương Tuấn. Hướng phía gương mặt của hắn oanh. Hiện tại thế mà chẳng qua là xưng lên tới mà thôi kiếm hoàng ở giữa chiến đấu. Đối với học viên tới nói. Khẳng định là không thấy được. Thế nhưng bây giờ thấy nguyên lai like đây chính là kiếm hoàng. Một quyền liền có thể đánh ra như thế nóng này uy lực nếu như dùng tới công pháp. Chẳng phải là càng thêm lợi hại rồi giả tần nhìn về phía đại ca. Đã hoàn toàn không biết nói như thế nào. Đây cũng quá lợi hại đi nếu như đại ca dùng tới nghiêm túc một quyền. uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng ta tức giận đại ca ngươi thế mà gạt ta giả tôn cúi đầu nhìn về phía lương tuấn. Giống như đã không xong rồi. Những ngươi trang bức vừa mới không phải rất biết ăn nói sao người không tàn nhẫn. Lời rất nhiều. viện trưởng còn không tuyên bố sao dạ côn quay đầu nhìn về phía bùi thiên lão tử hôm nay coi như bại lộ cũng muốn những ngươi khó chịu bùi thiên lộ ra giấy rua dáng vẻ dù sao nói ra học viện liền không thể đi kiếm chủng ngay tại bùi thiên vô phương làm ra quyết định thời điểm trong hố lớn vang lên thanh âm dạ côn bây giờ nói chính mình thắng Có phải là quá sớm hay không chỉ thấy vừa mới còn tải té xỉu lương Tuấn đã đứng lên. Cái cầm đều sai lệch Nhưng cho người cảm giác tựa như. Này đều không phải là sự tình diệt ly thấy cảnh này. Nói thầm một tiếng không ổn. cái này lương tuấn đã không phải là kiếm hoàng đơn giản như vậy tối thiểu là kiếm tôn cấp bước thậm chí rất có thể là kiếm đế một cái kiếm đế xấu ở an kinh học viện bên trong liền đợi đến hôm nay cùng giả côn đại chiến vì cái gì không trực tiếp đi tìm giả côn đây rốt cuộc là vì cái gì diệp ly không nghĩ ra giả viện trưởng học viên của ta còn không có nhận thua được giả côn nhìn xem bùi thiên trầm giọng nói ra lập tức quay người liền là đấm tới một quyền cuồng bảo quyền phong nhường lương tuấn tóc khiêu vũ nhưng lương tuấn chẳng qua là chậm rãi đưa tay phải ra ầm một cỗ sóng khí dùng hai người làm trung tâm khuyết tán chỉ thấy lương tuấn thế mà dùng bàn tay tiếp nhận ta côn ca nắm đấm cái này khiến giả côn đều khiếp sợ mặc dù mình đem tu vi áp chế ở kiếm hoàng thực lực nhưng một quyền này e là cho dù là kiếm hoàng cũng vậy cũng không ngăn được cho dù là kiếm tung Cũng phải có điểm phản ứng thế nhưng người này. Thế mà một điểm phản ứng đều không có cái kia ngô ngơ nụ cười lại xuất hiện chẳng lẽ này người là cái kiếm đế có bệnh sao giả côn. Chờ ta nói hết lời. Không nên đánh đoạn. Bằng không thì ta muốn không vui. Lương Tuấn dáng vẻ vẫn là như thế, tốt sống bây giờ đều là đang chơi một dạng. Giả côn đột nhiên cười khẽ một tiếng, vậy thì tốt, ngươi nói ta nghe. vừa vừa nói tới chỗ nào nói đến ngươi tại sao phải giết ta. đúng ta không nói cho ngươi. giả côn giang tay ra. đã ngươi không muốn nói. cái kia cũng không cần lộ ra cái biểu tình này. giống như ngươi thắng chắc sống như. chí ít có 8 tầng. nhà ạ. ngươi là ta gặp qua nhất từ đại người. Lòng tin của ngươi là từ đâu mà đến theo nó tên đầu chọc này rất nguy hiểm 20 chương 194 đơn đấu ba Lương Tuấn đem tay vương vào trong nổi y Động tác này nhường giả côn xứng sờ Dù sao động tác này nữ hài tử nhìn sẽ đỏ mặt Thật chính là khó coi ganh chỉ nghe một đạo kiếm xeo vang lên Giả côn thế mà trông thấy Lương Tuấn rút ra dài năm thước kiếm trời ạ hắn là thế nào bỏ vào không chỉ là giả côn có dạng này nghi hoặc tất cả mọi người là như vậy kiếm hoàng rút kiếm uy lực thêm gấp đôi bất quá lương tuấn kiếm so với bình thường kiếm muốn dài hơn nhiều bình thường kiếm đều tại ba thước sáu tả hữu mà hắn lại có dài năm thước thoạt nhìn tựa như một thanh trường đao bùi thiên hiện tại cũng là lo lắng kiếm hoàng rút kiếm cũng không phải đùa giỡn chung quanh ngồi đều là học viên nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn Vậy liền khó từ tội lỗi nhưng nếu như ngăn lại vậy làm sao tính ngay tại Lương Tuấn muốn đem chính mình kiếm giới thiệu ra ngoài lúc. Bùi Thiên trầm giọng nói ra. Bởi vì tình huống đặc biệt. Trận chiến đấu này thỉnh hai vị dừng lại. Này đã vượt ra khỏi thực lực phạm vi. Bằng không thì đem sẽ làm bị thương vô tội. Ta nói tại ta muốn nói chuyện thời điểm. Không nên đánh đoạn Lương Tuấn cái kia ngô ngơ biểu lộ lập tức biến dạng Trường kiếm trong tay hướng phía Bùi Thiên một bổ oanh một đảo hình bán nguyệt kiếm khí hướng phía Bùi Thiên đánh tới. Minh mông kiếm khí nhường Bùi Thiên sau lưng các học viên lộ ra hoảng sợ. Kiếm khí kia phản phất có thể phá hủy trên đời hết thảy liền cả mặt đất đều không thể chống đỡ kiếm khí. dồn dập nứt ra Bùi Thiên vẻ mặt tù họp một chút. Đưa bàn tay ra một đảo kim sắc bình chứng ngưng tụ trước người. Kiếm khí hung hăng va chạm Toát ra vô cùng hào quang trói sáng. Một tiếng kéo gẹt, Kiếm khí cũng không có tan biến. Mà bình chứng lại xuất hiện vết sách. Cách này khiến bùi thiên chấn động trong lòng. Bàn tay lập tức xương lên chỉ thấy bình chứng hướng lên nghiêng. Kiếm khí theo bình chứng phương hướng. Phát sinh chuyển vị. Xông thẳng tới chân trời toàn trường hít sâu một hơi vừa mới là thật nguy hiểm thật. A sau lưng trưởng tôn tuấn hiện thầm nghĩ bùi thiên tu vi lại tiến triển. Vậy mà có thể tiện tay gọi ra cao thân pháp đạo bình chứng Đem kiếm khí sấn hướng chân trời không hổ là bùi viện trưởng. Một cái tay liền có thể giải quyết. Bội phục Lương Tuấn chắp tay nói ra. Thân là Lương Tuấn lão sư. Hiện tại đã sợ hãi. Trước kia Lương Tuấn không phải cái dạng này. Vì cái gì hôm nay đột nhiên biến mạnh như vậy bùi thiên cũng không để ý tới Lương Tuấn. Nhàn nhạt hỏi. Quan Thành. hắn tại học viện chúng ta bao lâu quan thanh biết cái gì? Nhìn về phía Lương Tuấn lão sư. Người sau cung kính nói ra. Lương Tuấn tại học viện đã có 3 năm sau chuyện này. Đem mỗi cái học viên nổi tình lại lần nữa điều tra một lần ta không cho phép ta học viện xuất hiện bất kỳ âm mưu vừa kế đúng quan thanh trầm giọng nói ra. Lúc này giả côn biết Bùi Thiên là có ý gì? Này Lương Tuấn thực lực quả thật có thể tổn thương đến người bên cạnh. Hiện tại đã không phải là tỷ võ. Chuyển sang nơi khác giả côn đề nghị. Lương Tuấn khiêng chính mình kiếm. Cười ngây ngô nói. Sợ đả thương người chung quanh sao xác thực. Ta côn ca sợ chính mình một thoáng không có khống chế lại. Đúng vậy, dù sao ta là một cách người thiện lương. Ha ha ha. Câu nói này ta thích. Ta đây liền theo ngươi ý. Bất quá ta rất hiếu kỳ chính là. Bùi viện trưởng. Chúng ta ván này tính thế nào? Lương Tuấn nhìn về phía Bùi Thiên hỏi. Ván này hết hiệu lực, chi sau tiếp tục tiến hành. Hai vị có cái gì ăn oán cá nhân? Thỉnh rời xa An Khang Châu tiến hành. Bùi Thiên âm ao nói ra. Dạ Côn nghe xong không có ý nghĩa, Lương Tuấn cũng không quan tâm cách này, thân thể chậm rãi bay lên không. Dạ Côn tới đi. Dạ Côn trầm giọng nói ra, đi bộ. Đi bộ lần này liền Lương Tuấn đều nghi ngờ. Đúng vậy, ngươi không có điếc. Có khả năng. Lương Tuấn cũng không vội, chậm rãi hạ xuống. Giả côn tới trước đến người vợ bên này, các ngươi về trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Phu quân, ngươi muốn cẩn thận a người kia giống như rất lời hại dáng vẻ. Nhan bộ nhi lo lắng nói ra. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Giả côn nhìn đông tứ cùng đát từ liếc mắt. để bọn hắn thật tốt bảo vệ tốt người vợ các nàng nói không chừng cũng là điệu hổ ly sơn cuối cùng giả côn nhìn em trai liếc mắt phát hiện em trai ánh mắt có chút u oán liền giống như trước chính mình lừa hắn giống như được rồi được rồi chờ trở, trở về lại nói rõ lý do đi em trai thật sự là nghiệp trướng a tại sao phải gặp ta như vậy đại ca đại ca là thật không muốn dạng này Nhìn xem Giả Tôn cùng Lương Tuấn đi ra đấu võ trường, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Này kiếm hoàng phát uy, ở đây có năng lực tự vệ liền mấy cách như vậy, thế nhưng mặt khác học viên đều phải chết. Giả Côn đem hắn dẫn đi đó là tốt nhất. Nói trắng ra là, các vị viện trưởng là cảm thấy, cái này người căn bản cũng không phải là kiếm hoàng. Rất có thể đắt là Kiếm Tông ở đây đoán chừng cũng chỉ có Bùi Thiên là đối thủ. Nhưng Kiếm Tông cấp bật đỏ sức. Chỉ sợ này Thái Kinh học viện muốn không có. Bùi Thiên chết đều không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện đi. Một bên khác. Giả Côn cùng Lương Tuấn đi tại thành Tây trên đường phố. Lợi dụng thời gian này. Dạ Côn hay là hỏi. ngươi tại An Kinh học viện ẩm nút. Chính là vì ta dĩ nhiên không phải. bên người lương tuấn thấp giọng nói ra cái kia nụ cười trên mặt cỡ nào sáng là na không biết còn tưởng rằng hắn là người tốt đây như thế nói đến ngươi vẫn là vì ta kiếm giả côn đã nghĩ không ra lý do gì xác thực nhưng cũng không phải hỏa vân phần thiên sau lưng nguyên tôn kiếm đế nói đến nguyên tôn kiếm đế thời điểm lương tuấn sắc mặt liền biến hóa không ít giả côn xem như biết này nguyên tôn kiếm đế không biết chọc nhiều ít người hiện tại kiếm tại trên tay mình những cái kia kẻ thù đều đến tìm mình chính mình lại muốn cho nguyên tôn kiếm đế trùi đích mà cái kia nguyên tôn kiếm đế không biết nơi nào tiêu sao khoái hoạt đồ chó hoang đừng để ta bắt được ngươi cái kia nguyên tôn kiếm đế làm sao đắc tội ngươi ngươi lời hại như vậy năm đó làm sao không chặt hắn năm đó ta không có như vậy ngưu bức a Thanh kiếm này rõ ràng chính là ta, là Nguyên Tôn kiếm đế này cách lừa gạt, ta chơi chết hắn, ta cũng muốn chơi chết hắn. Giả Tôn cái kia tức a, mình bị Nguyên Tôn kiếm đế cho đùa bỡn, Lương Tuấn nhìn Xạ Côn liếc mắt, ngươi không phải hắn học sinh à? Cũng muốn Mẹ hắn, xem ra ngươi cũng bị lừa gạt. Ai là hắn học sinh, ta chẳng qua là một cái người bị hại xem ra chúng ta đều là người bị hại. Đúng vậy a Vậy hôm nay ngươi không chết, chính là ta chết rồi trên đời này liền thiếu một cái người bị hại. Giả côn cảm giác a này suy tư của người làm sao như vậy kỳ quái a người bị hại không nên đồng tâm hiệp lực à. Nếu như chờ ta chết đi, nhớ phải giúp ta báo thù giả côn Trời ạ. Ta tôn ca theo định nghĩa mới báo thù ý nghĩa. Tốt, không có vấn đề. Vậy còn ngươi ta sẽ không chết, cho nên ta sẽ báo thù cho ngươi. Lương Tuấn sửng sốt một chút, gãi gãi cái ớp cười nói, ta liền thích ngươi tự tin như vậy. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, làm ngươi đến ta tình trạng này, liền sẽ rõ ràng, đó là một loại thật sâu cô độc. Còn nói không phải nguyên tôn kiếm đế mang ra, liền liền giọng nói chuyện đều là giống nhau.